Cái khối kim loại kia bị nện dẹp bật dựng lên. Sau đó đường vũ lân giật mình cảm giác được. Ban đầu hai khối kim loại dung hợp ở một chỗ, độ dung hợp rõ ràng biến cao. Hắn cũng là bát cấp thánh tượng, đối với dung rèn tự nhiên là quen thuộc. Nhưng hắn vẫn là tuyệt đối làm không được như chấn hoa. Một búa dung rèn. Không sai, chỉ có một búa, hai loại kim loại cũng đã hoàn thành dung rèn. Hơn nữa, một cỗ hào quang trọn vẹn cao tới một trượng phóng lên trời. Nghìn rèn có linh. Nghìn rèn nhất phẩm. đỉnh phong. Đây không phải rèn đơn giản, mà là một loại cảnh giới tâm linh tương thông cùng rèn. Đường Vũ Lân nhìn không chỉ là rung động, càng có loại nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là rèn cực hạn, chính mình muốn truy tìm chính là cảnh giới này. Đại chùy dơ lên, lần nữa hạ xuống, oanh lên một tiếng. Lần này tiếng nổ vang càng thêm vang dội. Một cỗ sinh mệnh khí tức nhàn nhạt bên trong trọng chùy, dĩ nhiên cũng đã ra đời. Lần này Đường Vũ Lân càng thêm chuyên chú. Hắn chú ý tới, một búa này hạ xuống quá trình tuy rằng rất nhanh, Nhưng tại trong toàn bộ quá trình, các loại thuộc tính nguyên tố bên trên đăng thiên đài, tựa như hải nạp bách xuyên hội tụ mà đến. Giống như là tại phía trên cự trùy có một cái cái phễu, đem tất cả năng lượng toàn bộ dẫn dắt tới. Năng lượng khổng lồ tràn vào phía dưới, hoàn toàn nương theo lấy một búa hạ xuống, quán nhập bên trong hai khối kim loại kia. Hơn nữa, càng làm cho đường vũ lân giật mình chính là, tinh thần lực chấn hoa rõ ràng không có đạt đến linh vực cảnh. Nhưng hắn đối với khống chế nguyên tố lại đã đến cảnh giới kỳ diệu vô cùng Những nguyên tố được rót vào, rõ ràng tại trong quá trình rơi trùy được hắn điều chỉnh, dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành rót vào. Từ đầu đến cuối, tinh thần chấn hoa đều ở vào đỉnh phong. Ông lên một tiếng, như cũ là kim loại hình dáng mảnh dẹp phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài rõ ràng có vầng sáng qua lại nhộn nhạo. Một búa linh rèn, một búa nghìn rèn đã đầy đủ cường hãn. Thế nhưng còn có thể nói là hiệu quả khi mượn cái bễ rèn thần khí này. Thế nhưng là, một búa linh rèn sao? Phải biết rằng, bao nhiêu đoán tạo sư bị kẹt tại cảnh giới cấp 4, cả đời đều sờ không tới cánh cửa linh rèn. Thế nhưng là, tại trong tay vị thần tượng này, chẳng qua là một búa, linh rèn cũng đã hoàn thành. Cái này nếu để cho đám đoán tạo sư của hiệp hội nhìn thấy, chỉ sợ trực tiếp muốn điên cuồng. Chấn hoa lại như là sớm đã tập mãi thành thói quen. Hai tay vừa dẫn, đại chùy giữa không trung lần nữa dơ lên, lần này so với hai lần trước cao hơn một ít. Cùng lúc đó, chấn hoa đột nhiên chợt quát một tiếng. Bản thân hồn lực trước mắt bộc phát, hướng cái cự trùy kia điên cuồng rót vào. Cùng lúc đó, bên trong không chung, nhiều loại nguyên tố cũng không khỏi điên cuồng hướng cái cự trùy kia rót vào bên trong. Thủy, hỏa, thổ, phong. Bốn loại nguyên tố. Bởi vì lần này thời gian càng dài, đường Vũ Lân đã có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này là bốn loại nguyên tố. Hơn nữa số lượng mỗi một loại cũng không giống nhau. Trong đó số lượng hỏa nguyên tố là tối đa đấy. Thứ nhì là thổ nguyên tố. Lần nữa là thủy nguyên tố, phong nguyên tố số lượng ít nhất. Các loại nguyên tố ôm trọn bên ngoài tại cái cự trùy kia. Bốn loại nguyên tố có kết hợp, tại dưới tác dụng đăng thiên đài, điên cuồng hội tụ hướng tới cái cự trùy kia. Đến, chấn hoa lần nữa hét lớn, cự trùy lăng không mà rơi. Oanh lên một tiếng nổ vang, chỉnh thể đăng thiên đài đều kịch liệt lắc lư một cái. Lần này cự trùy không có bắn lên, tại hạ xuống trong nháy mắt, vâng sáng bốn màu giống như là định tại bên trên bể rèn. Đem chọn cái bể rèn cũng đều phủ lên thành hào quang bốn màu Kinh khủng năng lượng chấn động cũng liền tại một cái chớp mắt này bộc phát ra Trong không khí các loại nguyên tố điên cuồng tràn vào Tiếp theo trong nháy mắt cự trùy đột nhiên bắn lên Một tầng gợn sóng kỳ dị cũng tiếp theo từ bên trên bể rèn phát ra Càng thêm kỳ dị chính là trước một khắc vẫn là kim loại hình dáng dẹp mảnh Vậy mà một lần nữa biến thành hình cầu Hơn nữa đạn nhảy dựng lên Bản thân nó đã trở nên thông thấu rồi Bên trong phảng phất có bốn loại vầng sáng màu sắc rực rỡ hòa lẫn nhau Chính là bốn loại nguyên tố lúc trước Nó linh động tại bên trên bể rèn Một cỗ hân hoan nhảy nhót giống như từ ở trên tâm tình phát ra Hồn rèn Đúng vậy, một búa hồn rèn Từ bắt đầu tiến hành rèn đến bây giờ, tổng cộng ba trùy Đệ nhất trùy, nghìn rèn, dung rèn Thoạt nhìn lại đơn giản trực tiếp Đệ nhị trùy, linh rèn Đệ tam trùy, hồn rèn Vẹn vẹn ba cái, trước sau bất quá chỉ hai phút, một kiện hồn rèn liền như vậy hoàn thành. Không chỉ có như thế, chính là bởi vì bản thân đường Vũ Lân cũng là thánh tượng. Cho nên hắn mới có thể càng nhiều hơn nữa nhìn ra bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Khối kim loại này bật lên, đã không chỉ là có đặc tính ban đầu của hai khối kim loại. Mà còn có bốn loại nguyên tố đã hoàn toàn hòa nhập vào. Khiến nó có một loại là dùng sáu loại nguyên tố cùng chung dung rèn mà thành. Đây mới là cường hãn nhất của trình độ rèn của chấn hoa. Nếu như chẳng qua là hồn rèn, đường Vũ Lân tuy rằng chậm một chút cũng có thể làm được. Nhưng như hắn, đi qua rèn cưỡng ép tăng lên phẩm chất kim loại. Hơn nữa là tăng lên thật lớn, cái này đường Vũ Lân liền không làm được. Đường Vũ Lân ban đầu đối với rèn, chính mình vẫn rất có tự tin đấy. Nhưng giờ khắc này, gặp được một đời thần tượng đang rèn. Hắn mới chính thức hiểu được mình và chấn hoa tranh lệch cuối cùng cực lớn đến cỡ nào. Đây mới là rèn. Đây cũng không phải là nghệ thuật. Đơn giản chính là đang nhanh chóng sáng tạo sinh mệnh Hắn nào biết đâu, bình thường coi như là chấn hoa, cũng sẽ không dùng loại phương pháp này để rèn, bởi vì quá hao phí tinh thần, căn bản cũng không cần. Hắn hôm nay sở dĩ lựa chọn như vậy cũng là vì chấn nhấp đường Vũ Lân, để cho tiểu tử này có thể thành thành thực thực đi theo chính mình học tập thiên rèn. Có thể nói, vị thần tượng này cũng là đem thủ đoạn ẩn giấu của chính mình điều thi triển ra. Hồn rèn kim loại tại bên trên bể rèn đang sôi nổi đấy, hướng chấn hoa phóng xuất ra tâm tình thân thiết dị thường. Mà lúc này đây, chấn hoa dùng hồn lực ngưng tụ mà thành cự trùy lại tản ra. Hắn lại một lần nhắm mắt lại. Ông ông vang lên. Rõ ràng không có âm thanh hữu lực. Nhưng trong nháy mắt này, đường vũ lân lại như là đã nghe được tiếng vù vù. Tiếng vù vù này cũng không phải tới từ ở chấn hoa hoặc là khối kim loại kia, mà là tới từ ở bốn phương tám hướng. Nguyên tố đồng cảm. Đường vũ lân đang khiếp sợ. Đồng thời, lập tức liền nhận ra loại cảm giác này. Không sai, cái này là nguyên tố đồng cảm tại trong nháy mắt chấn hoa nhắm đôi mắt lại tất cả nguyên tố chung quanh đều ở đây cùng với hắn sinh ra cảm giác đồng cảm quá cường đại Sư ba không phải linh vực cảnh vậy mà đối với khống chế tinh thần lực lại đến trình độ như vậy hơn nữa cùng nguyên tố thân thiện như thế vậy cũng chỉ có một loại giải thích hắn cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc đã đến trình độ cực kỳ cường đại như cũ là bốn loại nguyên tố hội tụ mà đến nhưng lần này bọn hắn nhưng là xoay tròn vây quanh chấn hoa mái vòm đăng thiên đài cũng biến thành bốn màu nông đậm nguyên tố chấn động dần dần trở nên xiềng xẹt hơn. tại trên đỉnh đầu chấn hoa xuất hiện một cái phễu bốn màu. không dứt có càng nhiều nguyên tố nữa tràn vào tiến đến. những thứ nguyên tố này lượn vòng chung quanh vòng xoáy, sau đó chậm rãi hòa nhập vào. chấn hoa như trước mắt máy hai tròng mắt. trên người mơ hồ có hào quang như ẩn như hiện. hồn rèn kim loại trước mặt tựa hồ như là cảm nhận được cái gì cũng không động đậy được nữa. chẳng qua là yên lặng dừng lại tại chỗ đó. cảm thụ kỳ diệu liền tại tiếp theo xuất hiện. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, cái khối hồn rèn kim loại kia đang biến hóa. Rõ ràng chấn hoa không có làm gì đối với nó, nhưng khối kim loại này cũng tại chậm rãi đang biến hình. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành bộ dáng con người. Ngũ quan dần dần phát họa. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn thấy, ngũ quan nó vậy mà cùng chấn hoa rất giống nhau. Giống như là một cái phiên bản thu nhỏ của chấn hoa. Đây là gì? Cái này quyết không phải hồn rèn, chẳng lẽ cái này là thiên rèn? Thế nhưng là, đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm nhận được, chấn hoa cũng không có làm gì. Đây là tâm rèn. Dùng tâm của ngươi, cùng câu thông với kim loại ngươi vừa rèn ra. Ngươi giao cho nó trí tuệ, cũng phải giao cho nó linh hồn. Nó giống như là con của ngươi, ngươi phải dùng tất cả để che chở nó. Tâm rèn sao? Cái từ này đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tâm linh câu thông. Chấn hoa như trước nhắm mắt, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa Cái phiếu bốn màu trong không trung động đậy từ đỉnh đầu hắn chậm rãi dịch chuyển đến cái khối kim loại kia, sau đó hào quang bốn màu thẳng quán xuyên mà vào. chẳng qua là trong chốc lát, khối hình kim loại người kia cũng đã trở nên hào quang bốn màu lập lòe. tràn đầy năng lượng nồng đậm chấn động. sắc mặt chấn Hoa trở nên thoáng có chút trắng xám. hiển nhiên rèn như vậy, với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Quanh lên một tiếng như sấm dậy đất bằng, dọa Đường Vũ lân nhảy dựng. một đạo tia chớp bốn màu không biết lúc nào xuất hiện ở giữa vòng xoáy không trung, trực tiếp đánh vào phía trên kim loại bốn màu bên trên kim loại hào quang bốn màu tỏa sáng rõ ràng run rẩy thoáng một phát tiếp theo trong nháy mắt hào quang sáng chói nó lại xuất hiện một chút biến hóa so với trước càng linh động hơn biểu hiện ra thậm chí tản mát ra một tầng vầng sáng bốn màu nhàn nhạt, nhạt giống như là vòng bảo hộ thủ hộ lấy hắn oanh lên một tiếng lại là một tiếng sấm sét một đạo tia chớp bốn màu so lúc trước càng thêm vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống lại một lần oanh kích đánh chúng kim loại bốn màu phát ra một tiếng kêu to bén nhọn mặt ngoài hào quang mãnh liệt bắn ra, cứng rắn đem năng lượng lôi điện hấp thu. Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy, thân thể Chấn Hoa lắc lư một cái. Ngay sau đó, Chấn Hoa một bước tiến lên, hồn lực màu ngà sữa dâng lên mà ra, hướng cái kim loại bốn màu kia nhanh chóng toàn diện rót vào. Cùng lúc đó, hắn ngẩng lên tay phải, ngón trỏ phải điểm ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, nhân hình kim loại nọ vậy mà cũng dơ lên tay phải, đồng dạng là rũi ra ngón trỏ cùng ngón trỏ Chấn Hoa điểm ở một chỗ, quanh lên một tiếng tiếng nổ váng thứ ba vang lên, lại là một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. trong chốc lát, điện quang bắn ra bốn phía. chấn hoa toàn thân rung động lắc lư, mơ hồ có điện quang du tẩu, sắc mặt càng là trắng xám vài phần, mà cái kim loại bốn màu kia lại che lên một tầng vầng sáng vàng rực. tại trong quá trình hấp thu điện quang, tiếng ma sát kim loại chói tai cũng tiếp theo xuất hiện, dường như đang thừa nhận trọng áp. đúng lúc này, chấn hoa than nhẹ một tiếng, tay trái vung lên, hào quang bốn màu bên trên đăng thiên đài đột nhiên tản đi nguyên tố ngưng tụ tiêu tán ra, đồng thời tay phải một phát nhấc lên bễ rèn, lách mình lui lại. oanh lên một tiếng nữa. đạo lôi điện thứ tư từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào bên trên bệ rèn. mặt ngoài bễ rèn nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng sá màu. lôi đỉnh oanh kích tại trên đó, nhanh chóng bị kia dẫn đạo hướng chung quanh, hóa giải ra hết. cái đạo lôi đỉnh thứ tư này sau khi đánh rớt xuống, mây mù trên không trung cũng nương theo lấy hào quang bốn màu đang tứ tán, mà chậm rãi tản đi thân thể chấn hoa lắc lư một cái rất nhỏ, thoáng lộ ra có chút suy yếu. đường vũ lân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. chấn hoa vẫy vẫy tay, nói: không sao. đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. vừa nói, hắn cầm trong tay kim loại vừa trải qua ba lần lôi đình nâng lên, biểu hiện ra tại trước mặt đường vũ lân. mặt ngoài kim loại hào quang bốn màu lưu chuyển, vầng sáng màu vàng phóng ra ngoài, nhìn qua phát sáng rực rỡ, tràn đầy mỹ cảm mông lung. Hơn nữa đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được khối kim loại này ẩn chứa sức sống sinh mệnh rất mạnh, vượt xa hồn rèn kim loại chính mình. Đường Vũ Lân hỏi, cái này cũng chưa tính thành công sao? Ta đã cảm giác được nó rất cường đại rồi. Chấn hoa lắc đầu, thiên rèn nào có dễ dàng như vậy? Nó còn kém một kiếp cuối cùng, bởi vì là bốn loại nguyên tố tiến hành thiên rèn. Cho nên, nó phải đi qua bốn lần lôi kiếp. Từ kiếp hàng lâm, sau khi thừa nhận toàn bộ, sẽ tiếp nhận biến hóa. Người bây giờ thấy tất cả màu sắc rực rỡ, đều tại trước đó trong thiên rèn giao cho nó lực lượng. Thế nhưng là, không có thu hoạch cuối cùng. Những lực lượng này liền không cách nào hoàn toàn vì nó sử dụng. Chỉ có thể là đối với bản thân nó là một ít tăng phúc mà thôi. Thiên rèn khó khăn, quan trọng nhất ở độ kiếp cuối cùng. Độ kiếp thành công, cá chép vượt long môn, từ đó sẽ khác. Độ kiếp không thành, như vậy, tất cả liền đã xong. Khối kim loại này, chỉ có thể cũng coi là chuẩn thiên rèn. Giá trị giảm xuống sâu sắc đương nhiên miễn cưỡng cũng có thể làm tứ tự đấu khải, chẳng qua là hiệu quả phải kém rất nhiều. đang hướng đường vũ lân thuyết minh, đồng thời trong lòng chấn hoa nhưng thật ra là có chút lúng túng đấy. vốn là hắn hôm nay có trạng thái rất tốt, lúc trước rõ ràng cảm giác được chính mình có khả năng thành công đấy. nhưng mà bởi vì phía trước đó chấn nhấp đường vũ lân cố ý dùng thủ đoạn một búa hồn rèn đối với bản thân tiêu hào có chút lớn. lúc này mới đến thiên rèn độ kiếp cuối cùng, có chút gánh không được. đường vũ lân hỏi ra nghi ngờ trong lòng chính mình. Vừa mới ta nhìn người tại trong quá trình độ kiếp cuối cùng Tự hồ là đang dùng lực lượng của mình để trợ giúp kim loại, bảo vệ nó độ kiếp Đúng vậy Chấn hoa nhạy gật đầu Kim loại linh rèn giao cho sinh mệnh, hồn rèn giao cho trí tuệ, thiên rèn giao cho năng lực Nhưng tại trong toàn bộ quá trình, nó giống như là một hài tử mới sinh, từng bước một phát triển Nó cần đoán tạo sư chúng ta che chở Lúc độ kiếp, trên thực tế chúng ta phải thừa nhận một bộ phận lôi kiếp rất lớn Tại lúc thừa nhận, đồng thời đi qua bản thân chúng ta bảo hộ đối với nó. Để cho lực lượng lôi kiếp có thể tương đối hòa hoãn để nó hấp thu. Như vậy mới có thể trợ giúp nó thuận lợi độ kiếp. Bằng không mà nói, thuần túy trọi cứng, nó là không thể nào gánh vác được đấy. Đây cũng là vì cái gì thần tượng phải là phong hào đấu la. Một cái là tại trong quá trình thiên rèn tiêu hao cực lớn. Cái khác cũng là bởi vì, cũng không đủ tu vi, như thế nào ngăn cản được lôi kiếp này. Thẳng thắn mà nói, người đối mặt với vấn đề lớn nhất cũng là cái này. Lôi kiếp đối với chúng ta mà nói là có tổn thương rất lớn đấy. Một cái không tốt liền có thể ảnh hưởng bản thân chúng ta. Tu vi của ta Thủy chung vẫn là cửu hoàn sơ dai. Chính là cái nguyên nhân này, mỗi lần thiên rèn đều bị tổn thương một ít, ảnh hưởng ta chỉ trệ không tiến. Phương diện này ngươi khẳng định phải so với ta tốt hơn nhiều lắm. Cường độ thân thể của ngươi vượt xa ta. Hơn nữa ngươi là từng bước một chính mình tu luyện mà thành phong hào đấu la. Cho nên, ta đối với ngươi có lòng tin. Như thế nào đây? Vừa rồi xem quá trình thiên rèn của ta, chính mình tìm được một ít cảm giác gì không? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Có một ít đã hiểu được. Nhưng cụ thể còn phải chính thức thao tác thực tế mới được. Chấn hoa nhạy gật đầu. Vừa mới bắt đầu nếm thử thiên rèn, nhất định sẽ không ngừng thất bại. Năm đó, ta chọn vẹn thất bại hơn một nghìn lần, mới cuối cùng thành công. Sư tổ ngươi lúc đó cũng đã khen ta là thiên tài rồi. Đến cấp độ thiên rèn này, ngươi nhớ lấy, đó là không thể nôn nóng. Một khi xuất hiện tâm tình nôn nóng, đều khó có khả năng rèn thành công. Vâng. Đường Vũ Lân cung kính đáp. Chấn hoa mỉm cười. Tốt, ngươi tới đi. Ghi nhớ, tại trong quá trình tâm rèn, nhất định ngươi phải cùng kim loại tiến hành đầy đủ câu thông. Chỉ có câu thông trôi chảy, mới có thể để cho quá trình thiên rèn cuối cùng càng thêm hòa hợp. Bởi vì thiên rèn được lôi đình tẩy lễ. Đối với kim loại bản thân mà nói, là có tính phá hư đấy. Ngươi nhất định phải khiến nó hiểu được đây là tốt đối với nó, vì khiến nó có thể thoát thai hoán cốt. Bằng không mà nói, nó xuất hiện tâm tình mâu thuẫn, lúc đó rèn liền chú định sẽ thất bại. Lập tức chấn hoa đem đủ loại hạng mục chú ý cùng, với một ít chi tiết giảng thuật cho đường Vũ Lân Thiên rèn cần từng cái chi tiết đã tốt còn muốn tốt hơn, không thể có nửa điểm sai lầm Đường Vũ Lân nghe vô cùng nghiêm túc, đây chính là kinh nghiệm của một đời thần tượng Có thể làm cho mình tại trong quá trình thiên rèn ít đi vô số đường quanh co, tốt, đại khai chính là như vậy Ngươi tới thử một lần, thất bại không sao, mấu chốt là nhận thức quá trình Ta giúp ngươi điều động nguyên tố chi lực Thiên rèn ít nhất cũng phải rót vào bốn loại nguyên tố, đây là thiên rèn đơn giản nhất, mà đồng thời rót vào nguyên tố càng nhiều, thiên rèn sau khi thành công, phẩm chất kim loại lại càng cao. Sau khi chấm dứt độ kiếp còn có một bước, chính là tố hình. Cái thời điểm kia chúng ta cần dựa theo nhu cầu dùng khối kim loại này, để điều chỉnh nó bản thân thuộc tính biến hóa. Từ đó khiến thần cấp kim loại cuối cùng thành hình. Nhìn thiên rèn chấn hoa, lại nghe hắn giảng giải, đường vũ lân cũng có chút kịch động. Cái đăng thiên đài này không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất để thiên rèn. Hơn nữa có sư bá chỉ điểm, đây tuyệt đối là tình huống không thể tốt hơn rồi. Sư bá năm đó nghìn lần thành công, chính mình phải nỗ lực đột phá cái mục tiêu này. Hơn nữa học viện bên kia còn có nhiều chuyện như vậy đang đợi chính mình xử lý. Có thể nhanh chóng đột phá, vẫn phải càng nhanh càng tốt. Đi đến trước bế rèn, đường vũ lân thở sâu, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt để cho lòng của mình trầm tĩnh lại. Đây là hắn lần đầu tiên nếm thử thiên rèn. Đầu tiên phải tập trung tinh lực. Tiếp theo tinh lực của hắn sẽ đem đi nhận thức đầy đủ tất cả kim loại, đi cảm ngộ thiên rèn áo nghĩa. Chấn hoa liền đứng ở bên cạnh đường Vũ Lân. Cảm thụ được khí huyết hắn chấn động dần dần trở nên nhu hòa. Khí tức toàn thân cũng lắng động xuống, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Dùng tuổi của hắn, có thể làm được trầm ổn như thế là không dễ dàng bực nào. Lúc trước hắn nếm thử thiên rèn lúc sau đã là trung niên rồi Nghìn lần nếm thử thiên rèn, hắn chọn vẹn dùng 6 năm thời gian, cuối cùng mới đột phá, trở thành một đời thần tượng. Quá trình gian khổ này, chỉ có chính hắn trải qua mới rõ ràng. Hắn tin tưởng, dùng thiên phú đường vũ lân tuyệt đối không dùng đến thời gian dài như vậy. Cuối cùng là bao lâu, phải nhìn hắn có thể ngộ đến mức nào, cùng với bản thân cố gắng của hắn. Tại trong đời chấn hoa, chuyện vui sướng nhất chính là đột phá đến cấp độ thần tượng. Thời điểm lần đầu tiên hoàn thành thiên rèn, hắn vĩnh viễn không quên được cái ngày đó. Mà đối với tương lai hắn mà nói, chuyện vui sướng tiếp theo chính là tự mình bồi dưỡng được một gã thần tượng khác, để cho chính mình có người kế tục. Hắn mặc dù là thần tượng, nhưng bởi vì trước kia tăng lên tu vi là do vận dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, dẫn đến bản thân căn cơ bất ổn. Gần nhất mấy năm nay, hắn thiên rèn xác xuất thành công không tăng ngược lại bị hạ thấp. Cũng là bởi vì thân thể đang không ngừng lọt vào lôi kiếp tẩy lễ, sau đó đang dần dần kém đi. Cho nên, hắn hiện tại đã giảm bớt số lần thiên rèn thật lớn. Dùng để cho thân thể chính mình có thể khôi phục một ít. Cũng đang bởi vì như thế, hắn càng hy vọng đường Vũ Lân có thể sớm chút đạt đến cấp độ thần tượng, làm người nối nghiệp chính mình. Dưới tình huống hiệp hội đoán tạo sứ có thần tượng, mới có thể xem như tổ chức quan trọng ở đại lục. Mới có thể như trước đạt được nhiều tài nguyên chút xuống. Trong đầu hắn đang hiện lên những ý niệm này, đứng ở trước bễ rèn, đường Vũ Lân bắt đầu chuyển động. Hắn mở ra hai trong mắt, đồng dạng là tay phải vừa đảo. Một khối kim loại lập tức từ trong góc bách bỏ bắn ra, rơi tại bên trên bể rèn. Nhìn thấy khối kim loại này, chấn hoa không khỏi bật cười. Tiểu tử này, thật sự chính là thích trầm ngân. Không sai, đường Vũ Lân lần đầu tiên nếm thử thiên rèn, giống như là ban đầu ở linh rèn, hồn rèn. Hắn lựa chọn như cũ là trầm ngân. Hơn nữa cũng chỉ có một khối trầm ngân này. Vì có thể làm cho chính mình nhận thức thiên rèn áo nghĩa tốt hơn, hắn không có lựa chọn bắt đầu từ dung rèn. Như vậy có thể tương đối giảm xuống một ít độ khó. Mà trên thực tế, thiên rèn bởi vì quá mức khó khăn. Thiên rèn đi ra thần cấp kim loại yêu cầu cực cao. Chấn hoa hầu như cũng sẽ không dùng trầm ngân để tiến hành thiên rèn. Trừ phi là tại thời điểm dung rèn gia nhập một ít mà thôi. Đường Vũ Lân lại đối với trầm ngân yêu tha thiết. Ban đầu hắn rèn chính là bắt đầu từ trầm ngân. Tự nhiên hắn cùng trầm ngân có một loại cảm giác thân cận đặc thù. Bởi vậy, hắn cơ hồ là không hề do dự. Tại lần đầu tiên nếm thử thiên rèn, liền lựa chọn trầm ngân loại kim loại mà hắn quen thuộc nhất. Hai tay cùng lúc nâng lên, cặp hồn rèn trầm ngân chùy của hắn liền đã đến trong lòng bàn tay. Khởi động bể rèn, trầm ngân bắt đầu nung khô. Thuần thục huy động thoáng một phát trầm ngân trùi trong tay, Đường Vũ lần lập tức có thể cảm nhận được trong trầm ngân trùi truyền đến âm thanh giống như hoan hô nhảy nhót. Tại trong âm thanh này, tràn đầy cảm tình chấn động, trầm ngân nung khô thành màu đỏ sậm bay lên. Song truy đường Vũ Lân đồng thời huy động, tựa như lưu tinh cản nguyệt rơi đập xuống, oanh oanh. Hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên, cùng lúc đó, chấn Hoa rõ ràng nghe được, trên người Đường Vũ Lân có âm thanh long ngâm trầm thấp vang lên theo. Hào quang màu vàng nhàn nhạt, nhạt từ chỗ lưng hắn toát ra, lại dọc theo hai tay rót vào bên trong một đôi trầm ngân chủy, cuối cùng rót vào bên trong khối kim loại kia. Trong hai tiếng nổ vang, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ bên trên khối trầm ngân bốc lên, nhảy lên thăng chừng một trượng. Ngìn rèn nhất phẩm Mặc dù không có một búa nghìn rèn, hơn nữa đường Vũ Lân còn mượn hiệu quả trồng trùy. Nhưng có thể làm được điểm này ở cấp bậc thánh tượng đều không có mấy vị. Đường Vũ Lân đầy đủ thể hiện ra kỹ thuật rèn hắn dày công tôi luyện. Trên mặt Trấn hoa lập tức toát ra dáng tươi cười. Thân là thần tượng, ánh mắt của hắn sắc bén hạng gì. Chẳng qua là lần này hắn có thể nhìn ra, đường Vũ Lân tại phương diện rèn vẫn luôn là hạ xuống khổ công đấy. So với lần trước lại có rất nhiều tiến bộ có thể thấy được tại trong khoảng thời gian tách ra này hắn một mực khắc khổ tu luyện không có để xuống về rèn trên thực tế tất cả kim loại hồn rèn tam tự đấu khải của đồng bạn đều do hắn hoàn thành hơn nữa đều dùng hữu linh hợp kim hồn rèn phẩm chất phải cao nhất trừ rồi tu luyện ra rèn chính là hắn dùng thời gian lớn nhất hiện tại hắn hồn rèn xác suất thành công cao chỉ sợ chấn hoa đều chưa hẳn vượt qua hắn dù sao tu vi cùng bản thân lực lượng của hắn có ưu thế quá rõ ràng ngân quang bốc lên âm thanh long ngâm như ẩn như hiện. Giữa hô hấp làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ diệu. Đường Vũ Lân thở sâu, một đôi chầm ngân chùy lần nữa nâng lên. Hai tròng mắt hắn trở nên càng phát ra trong suốt. Từ bên trong khí tức bản thân, tàn mát ra một loại cảm giác kỳ diệu. Thân thể chấn hoa có chút chấn động. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được đường Vũ Lân biến hóa. Không khí chung quanh dường như trở nên hư ảo, thậm chí hơi có chút vạn vẹo. Đây rõ ràng là tinh thần lực phóng ra ngoài. Tinh thần lực thật cường đại trong lòng chấn hoa âm thầm tán thưởng đồng thời cũng tràn đầy hâm mộ tinh thần lực cơ hồ là trừ hồn lực ra là năng lực quan trọng nhất của hồn sư hồn sư tu vi càng cao tinh thần lực lại càng là trọng yếu là căn bản để tăng lên trong tương lai hơn nữa tác dụng tinh thần lực rộng khắp tại trong phó chức nghiệp cũng có được tác dụng thật lớn rèn chính là như thế cấp độ rèn càng cao đối với tinh thần lực cũng liền càng cao để có thể cảm thụ kim loại biến hóa rất nhỏ song truy đường vũ lần lần nữa hạ xuống nhưng lần này lại là nhẹ nhàng mà đánh, chẳng qua là thuần túy dựa vào thủ đoạn lực lượng, tựa như gõ trống song tùy tỷ lệ đánh cao tần hạ xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ khối kim loại đã hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm kia. tiếng đánh kỹ càng dày đặc tựa như vũ đả tiêu hà, nhịp điệu vận luật tràn đầy động lòng người, dường như đang tấu nhạc làm tâm thần người ta sung sướng. bản thân trầm ngân tại trong quá trình đánh hoàn toàn phát ra vù vù, giống như là đang đáp lại đường vũ lân. nụ cười trên mặt trấn hoa càng thêm đậm rồi. Nửa nhỏ này đã nắm giữ tinh túy rèn. Đinh đinh đinh, ở bên trong liên tiếp giòn vang, hào quang trầm ngân thu liễm, nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ kêu, một màn kỳ dị xuất hiện. Mặt ngoài kim loại hiện ra một tầng vầng sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt, trong vầng sáng, phảng phất có hình giống đang du tẩu, linh rèn chế sinh, hoàn thành. Vừa rồi là chế sinh linh rèn kim loại, giống như là sinh ra đứa bé vậy. Phát ra từng trận vụ vù, vù, ngân quang lưu chuyển, hết sức động lòng người. Song truy đường Vũ Lân liên tục tiếp tục đánh. Lực độ chật nhanh chợt chậm, chợt nhẹ chợt nặng, không dứt biến hóa đánh theo nhịp điệu. Mà bản thân hắn cũng bắt đầu dâng lên một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, hồn lực rót vào. Hồn lực hùng hậu giống như thực chất, vầng sáng màu trắng là một đôi hồn rèn trầm ngân chủy trong tay hắn hào quang tỏa sáng. Mỗi một lần đánh đều có tinh thần ý chí đạo nhập, mà mỗi một lần đạo nhập đều có thể khiến trình khối trầm ngân này xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nếu như nói chấn hoa hồn rèn là long trời lở đất, Như vậy, đường vũ lân hồn rèn liền như là một mảnh im ắng, không có hoa lệ, nhưng rất kiên định cải thiện lấy bản thân kim loại, từng chút kêu gọi ra linh tính của nó. hồn lực thật dày đặc, hắn tại bên trên tu vi quả nhiên đã vượt qua chính mình, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân tu luyện mà thành phong hào đấu la. Quả nhiên là bất đồng. Trong lòng tán thưởng, chấn hoa giống như là tại trong thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy. Rèn tiến hành đến giai đoạn này, chấn hoa đương nhiên nhìn ra. Vô luận cuối cùng thiên rèn như thế nào, Đường Vũ Lân lần này hồn rèn nhất định là có thể thành công. Hơn nữa, phẩm chất sẽ coi như không tệ. Tuy rằng chỉ có một loại kim loại, nhưng loại này làm cho người ta cảm giác xác suất thành công vô cùng vững vàng. Đường Vũ Lân còn trẻ như vậy, đổi là đoán tạo sư khác đạt đến cái thành tựu này. Tại trong quá trình rèn nhất định sẽ sử dụng một ít kỹ xảo càng hoa lệ, nhưng hắn vẫn không có, hắn hồn rèn để cao xác suất thành công là trọng yếu nhất. Trong toàn bộ quá trình rèn, không có nửa điểm sai sót. Hơn nữa, tinh thần lực rót vào miên miên mật mật. Có thể nói, tại đường kim toàn bộ giới đoán tạo sư, đường Vũ Lân cũng sớm đã sáng tạo ra nhiều hạng kỷ lục. Trong đó có một cái, hắn là một vi đoán tạo sư duy nhất có được tinh thần lĩnh vực, tu vi đạt đến lĩnh vực cảnh. Bởi vậy, ngay cả chấn hoa cũng không mười phần rõ ràng. Cái cấp độ tinh thần lực này đối với rèn sẽ có bao nhiêu trợ giúp? Trước mắt từ tình huống hiện tại đến xem, đối với hồn rèn trợ giúp tuyệt đối là cực lớn đấy. Đường Vũ Lân đi qua đánh, không dứt đem tinh thần lực chính mình như thực chất rót vào trong đó. Ở bên trong quá trình này, căn bản không có nửa điểm thất bại. Tinh thần lực hắn quá cường đại, đối với kim loại hiệu quả thật tốt. Huống chi, hắn đối với Trầm Ngân thật sự là quá quen thuộc. Mặt ngoài Trầm Ngân hào quang càng ngày càng cường thịnh. Đưa bê tự hồ đang tại chậm rãi lớn lên. Ban đầu âm thanh long ngâm rất nhỏ dần dần gia tăng. Càng thêm kỳ dị chính là ẩn chứa tại bên trong đạo ngân quang hình rồng kia, quang ảnh cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Lân Phiến đều có thể nhìn rõ ràng. Hôn rèn đường Vũ Lân chọn vẹn đã tiến hành 15 phút, tại bên trên tốc độ so với chấn hoa lúc trước chậm hơn nhiều. Nhưng lúc cuối cùng một búa hạ xuống, thời điểm hai tay của hắn dừng lại, một tiếng âm thanh long ngâm dễ nghe vang lên theo. Cái khối trầm ngân kia lăng không trôi nổi dựng lên, quay chung quanh ở chung quanh con rồng màu bạc từ ban đầu trong trầm ngân, sau đó biến thành màu vàng nhàn nhạt, tràn đầy cảm giác linh động. Nó không ngừng từ bên trong kim loại du động xuyên qua. Bất ngờ lượn vòng tại trước người đường Vũ Lân Tràn đầy cảm giác thân cận đối với hắn Hồn rèn thành công Linh trí mở ra Từ bắt đầu rèn đến bây giờ Cũng không quá 20 phút Một khối hồn rèn kim loại liền như vậy thành công Quan trọng nhất là Trấn Hoa căn bản không cảm giác được đường Vũ Lân tiêu hao Hắn như trước vẫn còn trạng thái tốt nhất Thể lực tinh lực tràn đầy như thế Hắn lại một lần trầm yên tĩnh trở lại Yên lặng cảm thụ Yên lặng dư vị lấy đủ loại thiên rèn trước đó của Trấn Hoa Chấn hoa không có quấy rầy hắn. Lần đầu tiên tiến hành thiên rèn, căn bản cũng không cần cân nhắc vấn đề thành công. Quan trọng nhất là cảm ngộ, phải đầu tiên tìm được đạo lộ thiên rèn, không nên vội vàng. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại hy vọng đường Vũ Lân càng chậm càng tốt, để đi nhận thức huyền bí của quá trình thiên rèn. Thiên rèn giống như là hồn sư thức tỉnh võ hồn. Có thể thức tỉnh ra hồn lực hay không, là có tiêu chuẩn tu luyện thành hồn sư hay không mà thiên rèn thì là giáo cho kim loại năng lực chính thức khiến nó chính thức có được linh tính bản thân tứ tự đấu khải sở dĩ cường đại cũng là bởi vì mỗi một khối kim loại chế tạo ra nó đều chính thức có được năng lực cường đại chỉnh hợp ở một chỗ tăng thêm hồn đạo pháp trận dẫn đạo bản thân tứ tự đấu khải chính là đã vượt qua thần cấp cơ giáp một khi toàn diện bộc phát uy lực của nó gần như có thể khiến cực hạn đấu là tăng tu vi lên gấp đôi nếu như không phải đấu khải xuất hiện hồn thú diệt tuyệt cũng sẽ không nhanh như vậy. Tứ tự đấu khải chân quý có thể nghĩ Mà thiên rèn thì là trụ cột của tứ tự đấu khải Đã từng có người đã từng nói qua Bản thân tứ tự đấu khải liền không nên thuộc về nhân gian Cái kia hẳn là ở vào năng lực cường đại ở thần giới Lúc nào đường Vũ Lân chuẩn bị xong Chấn Hoa lại khởi động đăng thiên đài Vì hắn dẫn đạo thiên địa lực lượng tiến vào Để cho hắn nhận thức tại trong quá trình thiên rèn Thiên địa pháp tác biến hóa Quá trình này mới là gian nan nhất đấy riêng là có thể thuận lợi dẫn đạo lực lượng thiên địa cho mình dùng. Chấn Hoa sẽ dùng một năm thời gian. Phải biết rằng, hắn đương thời đã là thiên tài đệ nhất dưới rèn rồi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên mở mắt ra, hai trong mắt kim quang lập lòe. từng điểm vầng sáng lưu chuyển trong không khí hiển hiện mà ra, từ bốn phương tám hướng tràn vào. Thinh Linh chính là các loại thuộc tính nguyên tố, thủy, hỏa, thổ, phong, bốn loại nguyên tố trước tiên tiến vào bên trong đăng thiên đài. Dùng bể rèn làm trung tâm, quay chung quanh lượn vòng đứng lên. Thấy như vậy một màn, chấn hoa không khỏi ngần ngơ, hắn cũng không có mở ra tác dụng của đăng thiên đài. Như thế nào thiên địa nguyên lực đã tới rồi? Chẳng lẽ, đây là tự thân đường Vũ Lân dẫn động tới đây sao? Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy. Tại sao lưng đường Vũ Lân, một đóa đại hoa màu hồng phấn nở rộ ra? Trong không khí, số lượng các loại thuộc tính nguyên tố bỗng nhiên tăng nhiều. Hơn nữa đã không chỉ là thủy, hỏa, thổ, phong bốn loại, lại còn có màu vàng nhạt nhạt, màu tím đen đồng đậm bọn hắn đại biểu cho quang minh cùng hắc ám, cuối cùng thậm chí ngay cả màu bạc như có như không cũng xuất hiện, cái màu bạc là huyền bí nhất đấy. bảy loại nguyên tố, chấn hoa chấn động phải biết rằng bảy loại nguyên tố thiên rèn cơ bản cũng đã là thiên rèn cực hạn. tại trong lịch sử hắn rèn chính thức hoàn thành bảy loại nguyên tố thiên rèn, số lượng ít càng thêm ít, hơn nữa mỗi một lần hoàn thành đều thân thụ trọng thương. hắn há to miệng muốn ngăn cản đường vũ lân, nhưng cuối cùng vẫn còn không có lên tiếng giáo huấn loại sự tình này chỉ có chính thức trải qua mới có thể càng nhận thức khắc sâu. Nơi đây dù sao cũng là đăng thiên đài. Hơn nữa có hắn ở bên cạnh hộ pháp, thật sự có vấn đề gì cũng có thể bảo hộ đường vũ lân chu toàn. ít nhất không đến mức bị thương nặng. chẳng qua là tiểu tử này đến tột cùng là dùng phương pháp gì thoáng một phát đưa tới nhiều thiên địa nguyên lực như vậy. đến thời điểm này chấn hoa ngược lại không vội mà mở ra đăng thiên đài. những thứ này nguyên tố này đã đầy đủ khổng lồ, nguyên tố ngưng tụ càng nhiều. Tại trong quá trình thiên rèn ảnh hưởng đối với kim loại lại càng lớn, đồng thời đưa tới lôi kiếp cũng liền càng mạnh. thôn thực thiên địa, hồn kỹ cường đại tăng cường bản thân của đường vũ lân, hắn dẫn động thiên địa nguyên lực căn bản cũng không cần mượn lực lượng đăng thiên đài. hắn là tự nhiên chi tử, đối với thiên nhiên thân thiện cường đại đến cỡ nào, huống chi hắn vẫn là người được vị diện chọn chúng. vị diện chi chủ tuy rằng không thể trực tiếp trợ giúp hắn, nhưng có thể làm cho hắn đối với toàn bộ vị diện đều có được lực thân thiện mạnh nhất. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hiệu quả như vậy càng thêm mãnh liệt. Lúc này Đường Vũ Lân, mắc máy hai tròng mắt, cảm thụ được các loại nguyên tố biến hóa cùng chấn động, cảm thụ được nước ôn nhu, lửa hừng hực, gió nhẹ nhàng, đất trầm trọng, còn có quang minh thần thánh, hắc ám âm trầm, cùng với không gian thay đổi thất thường. Mỗi một loại nguyên tố đều là một bộ phận của thiên địa pháp tắc, toàn bộ thế giới chính là do những thứ nguyên tố này xây dựng mà thành. Mà những thứ nguyên tố thuần túy nhất này cũng có thể mang đến năng lượng tinh khiết nhất. Đường Vũ Lân tại trong thời gian ngắn ngùn mấy năm đã trải qua quá nhiều, nhất là mấy lần tiếp xúc với cấp độ thần cấp, nhất là phụ thân chỉ điểm một ít đối với hắn, làm hắn đối với thiên địa trí lý có cảm ngộ vượt xa thường nhân. Những kinh nghiệm này đều cực kỳ quý giá. Tại thời điểm trước mắt này thì càng thêm hiện ra, thiên địa nguyên lực bỗng nhiên dẫn động hấp thu, nhưng cũng không phải như chấn hoa, không phải trực tiếp rót vào bên trong kim loại, mà là tất cả đều hướng rót vào đường Vũ Lân. Thôn thực thiên địa có thể tăng cường tu vi của hắn thật lớn. Con lần này, lúc hào quang bảy màu tràn vào thân thể, đồng thời, Đường Vũ Lân nhưng không có đem bọn hắn trực tiếp hấp thu, mà là dẫn đạo hướng về phía hồn rèn trầm ngân chủy chính mình. Trầm ngân chủy chậm rãi nâng lên, rõ ràng biến thành bảy màu sắc. Sau đó mạnh liệt hạ xuống, đánh tới khối trầm ngân vừa mới hoàn thành hồn rèn này. Quanh lên một tiếng trầm thấp nổ vang, làm cả đăng thiên đài đều chấn run lên một cái rất nhỏ. Chớp mắt trầm ngân đã bị phủ lên thành bảy màu sắc. Đường Vũ Lân không có sử dụng phương pháp rèn của chấn hoa. Phương thức hắn dùng cho chính mình tương đối, mà nói lại càng dễ khống chế để tiến hành rèn. Thiên rèn đối với mỗi người đều không đồng giống nhau, nhất định phải tìm tòi con đường thuộc về mình. Đi qua thôn thực thiên địa để hấp dẫn thiên địa nguyên lực rót vào, chính là phương pháp đường Vũ Lân nghĩ đến xử lý. Tại lúc quan sát chấn hoa tiến hành thiên rèn, hắn có một ít ý nghĩ của mình. Mà những thứ mạch suy nghĩ này đều cần đi qua thao tác thực tế để tiến hành nếm thử. Thiên rèn quan trọng nhất là cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Cũng đem chính mình cảm nhận được pháp tắc khắc ở bên trên kim loại. Từ đó giao năng lực cho hồn rèn kim loại. Đi qua pháp tắc tẩy lễ, khiến kim loại sản sinh biến chất. Dùng một câu đơn giản nhất để hình dung thiên rèn, cái kia chính là rót vào lực lượng thiên địa, dùng lôi đình hoàn thành lạc ấn pháp tắc. Nói thì đơn giản, nhưng muốn làm là cực kỳ khó khăn. Đầu tiên đoán tạo sư, liền cần chính mình đối với thiên địa pháp tắc có lý giải khắc sâu. Lúc này mới có thể có được năng lực dẫn động. Mà ở phương diện này, đường vũ lân nhưng lại có được ưu thế trời ưu ái. Hắn là tự nhiên chi tử, càng là người vị diện chọn chúng. Tại trước đây tu luyện, sử dụng lực lượng tự nhiên chi tử, lúc sử dụng huyết thần đại trận. Trước sau nhiều lần nhận thức qua pháp tắc áo nghĩa. Hơn nữa tu vi tinh thần hắn đã đạt đến linh vực cảnh. Đối với cảm ngộ, phán đoán, điều động nguyên tố thiên địa đều ở tiêu chuẩn rất đỉnh cấp. Hoặc là nói, cường gia cấp độ cực hạn đấu la cũng cơ bản có năng lực như vậy. Nhưng cực hạn đấu la cũng không rèn, hơn nữa đối với thân thiện thiên địa nguyên lực không bằng hắn là tự nhiên chi tử. Đường Vũ Lân thở nhỏ học tập rèn, đối với rèn bản thân rất quen thuộc. Đối với kết cấu các loại kim loại, đặc tính kim loại, thậm chí là tâm tình kim loại đều có được chính mình lý giải cùng minh ngộ. Bởi vậy, lúc hắn chính thức bắt đầu thiên rèn, cảm giác đầu tiên chính là tựa hồ cái thiên rèn này cũng không có khó, như sư bá nói, ít nhất tại bước đầu tiên hắn hết sức cẩn thận, rất thuận lợi liền hoàn thành rót vào nguyên tố. Thôn thực thiên địa dẫn động thiên địa nguyên lực, dùng thân thể đường vũ lân làm môi giới, lại thông qua chủy rèn rót vào, tất cả đều rất thuận lợi. Đường vũ lân cảm giác được rõ ràng sau khi trầm ngân thành hồn rèn, bản thân liền có được một loại lực hấp dẫn. Lúc chính mình đem thiên địa nguyên lực đạo nhập trong đó, nó sẽ tự nhiên cùng những thứ này nguyên tố này tiến hành dung hợp. Tại chính mình tận lực khống chế cùng điều chỉnh bên dưới, những thứ nguyên tố này bắt đầu ở bên trong kim loại lưu lại một cái lạc ấn kỳ diệu. Từng cái lạc ấn đều mười phần nhỏ bé, nhưng những thứ lạc ấn này giống như là nguyên một đám hạch tâm pháp trận nhỏ nhỏ, minh khắc ở trên đó, mà kết cấu bên trong kim loại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa như Trấn Hoa đã nói như vậy, đã thoát thai hoán cốt. Nguyên lai like đây chính là thiên rèn, cảm giác thiên rèn dĩ nhiên là như vậy đấy. Quả nhiên vẫn phải chính thức nhận thức qua, mới có thể cảm nhận được ảo diệu của nó, thật là không giống người thường. Trong lòng Đường Vũ Lân tán thưởng, cũng không dám có chút chủ quan, nguyên tố kéo dài rót vào Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được bên trong khối trầm ngân này kết cấu thật nhỏ, nguyên tố lạc ấn dần dần gần như bão hòa rồi. Hắn liền bắt đầu giảm xuống số lượng nguyên tố rót vào. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, xem ra, kim loại khác nhau, có khả năng thừa nhận tổng sản lượng nguyên tố hẳn là cũng có chỗ khác nhau. Trầm ngân dù sao chẳng qua là kim loại hiếm tương đối bình thường. Tổng sản lượng nó thừa nhận tự hồ không tính quá lớn. Nhưng hắn dẫn động thiên địa nguyên lực như cũ là tương đối không nhỏ. Trong lòng khẽ nhúc nhích đường Vũ Lân khống chế được những thứ thiên địa nguyên lực này dứt khoát liền lưu tại bên trong hồn rèn trầm ngân chủy chính mình. Cho nên, từ góc độ chấn hoa đến xem, cái khối hồn rèn trước mặt đường Vũ Lân đã hiện lên bảy màu sắc. Ngay sau đó, cặp chấm ngân chủy kia của hắn cũng bắt đầu hiện ra dày đặc bảy màu. Vậy mà đang chủ động hấp thu những nguyên tố chi lực kia. Chấn hoa há to miệng, muốn nói lại thôi. Thời điểm đoán tạo sư đang tiến hành thiên rèn, kiêng kỵ nhất là bị quấy giày. Cho nên, hắn tuy rằng đối với cách làm của đường Vũ Lân là rất bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Tính là muốn mắng hắn, cũng phải chờ sau khi hắn rèn thất bại. Nhìn qua chỉ là trầm ngân như vậy, nhưng kim loại ảo diệu là to lớn hạng gì. Cho nên, đồng thời tiến hành hai khối kim loại thiên rèn, đây quả thực là hồ đồ. Cái độ khó to lớn này, còn muốn vượt qua chính mình lúc trước cho hữu linh hợp kim tiến hành thiên rèn. Hắn mới là lần đầu tiên nếm thử mạo hiểm này, Trấn hoa làm sao có thể không tức giận đây. Nhưng mà, chấn hoa tại phẫn nộ, đồng thời cũng mười phần giật mình Bởi vì đường Vũ Lân đưa tới thiên địa nguyên lực rất chi dày đặc Thậm chí còn muốn vượt qua hắn đi qua đăng thiên đài đưa tới nguyên tố chi lực Bảy loại nguyên tố cuồn cuộn không dứt, trên không trung hình thành quang mang đẹp mắt đang chậm rãi lượn vòng Sau đó lại rót vào trong thân thể đường Vũ Lân Nhìn qua, hắn thừa nhận không hề khó khăn, giống như là không có bất kỳ áp lực gì cái này là lực lượng tự nhiên chi tử, đổi là người thường, căn bản không dám dẫn đạo nguyên tố nhập vào thân thể chính mình. bằng không mà nói, một khi xuất hiện năng lượng hỗn loạn, là sẽ có đại phiền toái, nhẹ thì tàu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp dẫn phát nguyên tố phong bạo, bạo thể mà chết. mà bản thân đường vũ lân là tự nhiên chi tử, hơn nữa thôn thực thiên địa dẫn đạo, lần này chẳng qua là không có loại bỏ mà thôi. những thứ nguyên tố tự nhiên này đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiện, giống như là kèm theo đặc hiệu ôn nhu. Tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến thân thể vị tự nhiên chi tử này Ông lên một tiếng Bên trong kim loại truyền đến một loại âm thanh vù vù kỳ diệu Đường Vũ Lân vẫn luôn tại hết sức chăm chú Hắn lập tức cũng cảm giác được lúc nguyên tố bên trong tràn ngập ấn ký Những thư ấn ký này vậy mà sinh ra một loại đồng cảm kỳ dị Tất cả ấn ký đều chớp mắt được tỉnh lại Từ đó sản sinh trong một loại năng lượng chấn động đặc thù Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết đây là một loại năng lượng chấn động như thế nào Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc một cỗ năng lượng chấn động xuất hiện, không khí chung quanh chính mình đều trở nên không giống với lúc trước. Trên bầu trời ban đầu được chính mình đưa tới nguyên tố chi lực, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như là gặp phải chuyện gì không thể tha thứ. Ngay sau đó, một đoàn đám mây bảy màu liền ngưng tụ tại trên đỉnh đầu hắn. Kiếp vân đến rồi, cùng so với lúc trước chấn hoa dẫn động kiếp vân. Đường Vũ Lân lần này dẫn động kiếp vân khổng lồ hơn rất nhiều, chủ yếu là số lượng kim loại biến nhiều lực áp bách cường đại làm người khác có loại cảm giác không cách nào hô hấp. trong lòng đường vũ lân kinh ngạc. đồng thời lại không có nửa điểm bối rối. đối với kiếp vân, hắn cũng sớm có một chút chuẩn bị. chấn hoa lúc trước nói cho hắn, đoán tạo sư là phải cùng kim loại thiên rèn đi thừa nhận kiếp vân đánh vào. loại nguyên tố chi kiếp này đối với bản thân kim loại có chỗ tốt rất lớn, là chân chính giao cho kim loại năng lực. chỉ có thông qua được khảo nghiệm lôi kiếp, kim loại sẽ được trao cho nguyên tố chi lực mới có thể ổn định lại nhưng mà cái lôi kiếp này đối với hồn sư mà nói, nhưng lại có tính phá hư siêu cường, thậm chí là có tính chất hủy diệt. tại thời điểm thừa nhận nó nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn không thể khinh thường. nếu như không chịu nổi, phải lập tức thối lui, thả rằng thất bại cũng không thể trọi cứng. bằng không mà nói, rất có thể sẽ tạo thành trọng thương không cách nào vãn hồi. oanh oanh oanh, ba đạo lôi đỉnh bảy màu từ trên trời giáng xuống, thẳng đến một đôi trầm ngân chùy của đường vũ lân cùng khối hồn rèm trầm ngân kia hai trong mắt Đường Vũ Lân loay sáng, hắn có lòng muốn cảm thụ một chút uy năng cái lôi kiếp này. Hai tay một vòng, một cỗ hồn lực nhu hòa bảo vệ phía dưới ba khối kim loại. Ba đạo lôi đỉnh oanh kích tới, mỗi một đạo đều nhỏ hơn một ít so với chấn hoa trước đó. Nhưng mà ba đạo chung vào một chỗ, lại cũng không phải là trước đó chấn hoa, dẫn động một đạo lôi kiếp có khả năng so được. Được lôi kiếp đánh trúng, trong nháy mắt Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại bên trong lôi kiếp ẩn chứa bảy loại nguyên tố chớp mắt bạo tạc nổ tung. Đáng sợ hơn chính là, giữa bọn hắn lẫn nhau giữa còn sinh ra quan hệ tương sinh tương khắc, từ đó để cho uy năng nổ tung tăng lên trên phạm vi lớn, nhất là va chạm ở giữa thủy hòa, cùng va chạm giữa quang minh cùng hắc ám, trước mắt liền bạo phát ra năng lượng chấn động khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chớp mắt tê dại, uy năng lôi đình điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, mà sau khi đi qua hắn ngăn cản, được loại bỏ một bộ phận rất lớn. Lôi đình còn thừa cũng tiếp theo rót vào bên trong ba khối kim loại trước mặt. Kim Văn bên trên làn da di động, một tầng vầng sáng vàng mịt mời nương theo lấy Hoàng Kim Long thể đồng thời phóng thích ra. Điện quang bảy màu tại bên trên lân phiến màu vàng nhộn nhạo, tuyệt đại bộ phận đều bị tiếp theo phóng xuất ra Long cương ngăn lại. Dòng điện truyền khắp toàn thân, khiến linh hồn Đường Vũ Lân dùng mình một cái. Long hạch trong cơ thể nhảy lên, dâng lên ra khí huyết nóng rực. Vừa thu lại vừa để xuống, cảm giác tê dại đã bắt đầu tiếp theo yếu bớt. Nhưng Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc phát hiện, tại phía dưới lôi đình oanh kích. Khí huyết chính mình bị kích thích, ban đầu đã cực kỳ cường đại tựa hồ đã có một ít biến hóa. cái lôi kiếp này chẳng lẽ cũng có thể rèn thân thể của ta sao? ý nghĩ trong lòng hắn trượt lóe lên. may mắn chấn hoa không biết hắn bây giờ là nghĩ như thế nào đấy. nếu không nhất định sẽ rất phiền muộn. nguyên tố chi kiếp luôn luôn là chuyện nhức đầu nhất của đoán tạo sư. nguyên tố chi kiếp được gọi là sát thủ thần tượng. tại trong lịch sử đoán tạo sư, bên trong thần tượng chi ít có một nửa cuối cùng đều chết tại trong nguyên tố chi kiếp. Đây cũng là vì cái gì Trấn Hoa lại nói, thần tượng nhất định phải tại dưới tình huống thân thể đỉnh phong tiến hành thiên rèn. Sau khi tuổi già lực suy, sẽ rất khó lại hoàn thành. chấn Hoa nhìn thấy đường vũ lân bị oanh chúng, cũng là bị dọa nhảy dự. Nhưng hắn rất nhanh chỉ thấy năng lực thân thể kinh khủng của tên tiểu tử này. Hắn được lôi đỉnh chính diện oanh chúng, giống như là không có chuyện gì. Chẳng qua là thân thể có chút chấn động, liền đã vượt qua. Hảo tiểu tử, đợt lôi kiếp thứ nhất liền đã vượt qua. Tuy rằng đối với hắn đồng thời tiến hành hai khối kim loại thiên rèn là rất bất mãn. Nhưng thời điểm này, chấn hoa nhưng là mừng rỡ trong lòng. Nếu như hắn đồng thời thừa nhận ba đạo lôi kiếp đều có thể vượt qua. Như vậy, nếu như số lượng nguyên tố hạ thấp xuống bốn loại, đồng thời rèn chỉ có một khối kim loại, nói không chừng tiểu tử này hiện tại liền thật sự có thể hoàn thành thiên rèn. Cái này coi như là để cho hắn có cái giáo huấn. Thất bại cũng không đáng sợ, mấu chốt là phải tại trong thất bại hấp thụ được giáo huấn. Nhìn năng lực thừa nhận thân thể hắn chỉ cần thời điểm đằng sau đối mặt với lôi kiếp kịp thời rời khỏi hẳn liền không có vấn đề quá lớn mà vừa lúc này khiến chấn hoa không tưởng được tình huống đã xảy ra nương theo lấy điện quang bảy màu trên người đường vũ lân lập lòe từ trên người hắn từng đám cây màu lam tử đột nhiên ùn ùn mà ra cái loại cảm giác này giống như là bản thân đường vũ lân là một cái nụ hoa đột nhiên thịnh phóng từng đám cây dây leo màu lam tử khí tức tràn đầy kích động ùn ùn mà ra chớp mắt vậy mà trực tiếp hướng không trung nhảy lên Ngay cả đường Vũ Lân cũng giật nảy mình Ngay sau đó, tại phía sau hắn liền hiện lên một mảnh quang ảnh màu tím Không phải chính là lôi minh Diêm ngục đằng sao Trên thế giới này, không có gì yêu thích lôi đình như lôi minh Diêm ngục đằng Nó sinh trưởng tại trong lôi đình, lại tại trong lôi đình hủy diệt Cái này nguyên tố chi kiếp này sinh ra lôi kiếp, cùng lôi đình bình thường có bất đồng thật lớn Uy lực còn muốn khổng lồ hơn nhiều lắm Nhưng đối với nó mà nói, lại tràn đầy tính đặc thù Đường Vũ Lân trước đó là đã cân nhắc qua muốn đi qua lôi minh riêng ngục đẳng để hóa giải một bộ phận lôi đình chi lực. Lại không nghĩ rằng nó sẽ chủ động như thế. Hoàn toàn kìm chế không được liền lao tới rồi. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, đạo thứ hai lôi đình bảy màu oanh kích mà xuống. Lôi minh diêm ngục đẳng tự động tổ hợp đan sen thành một cái lưới lớn. Đem ba đạo lôi đình này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, mặt ngoài lôi minh diêm ngục đẳng hào quang màu tím chớp động. Nương theo lấy lôi đỉnh bảy màu rót vào, bản thân nó lập tức bắn ra hào quang chói mắt, được nhuộm đẫm một tầng màu sắc bảy. Ngươi trừa cho chúng nó một chút. Đường vũ lân một hồi im lặng, vội vàng tại trong lòng phân phó đối với lôi minh diêm ngục đằng. Lôi minh diêm ngục đằng nhẹ nhàng đong đưa rồi thoáng một phát. Có chút ít không cam lòng lộ ra một đạo khe hở, để cho ba đạo lôi kiếp bảy màu tương đối hơi yếu từ trên trời rắn xuống. Phân biệt rơi tại phía trên hai khối kim loại đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, hơn nữa lôi minh diêm ngục đằng cùng đường vũ lân tâm ý tương thông, ba đạo lôi đỉnh rót xuống, vừa vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân hai khối kim loại, lại không đến mức hư hào bọn hắn. Cái này là gì? Trấn Hoa nhìn đến đây đã là trợn mắt há mồm, hắn còn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, ai lại có thể khống chế được lôi kiếp? Cái dây leo màu lam tử kia đến tột cùng là vật gì? Đây tuyệt đối không phải lam ngân hoàng ban đầu của đường vũ lân, lam ngân hoàng sinh ra dị biến rất lớn. Cái kia tràn ngập cảm thụ khí tức hủy diệt của lôi đình, làm cho người ta trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Nuốt xuống một hớp nước miếng, chấn hoa lúc này đã có chút bó tay rồi. Hắn đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói tại thời điểm hồn sư, rèn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Oanh oanh oanh, vòng lôi đình thứ ba từ trên trời giáng xuống. Lôi kiếp chi lực lần này lại là một lần mạnh hơn. Nhưng lôi minh diêm ngục đằng phóng xuất ra cũng chỉ có hoan hô bị bảy màu điện giật, khiến bản thân nó rất là sướng khoái hấp thu lôi kiếp chi lực bảy màu này. Bản thân Lôi Minh Diêm Ngục đằng là không có thực thể đấy. Sau khi dung hợp cùng Đường Vũ Lân, hắn chính là hồn linh Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng liền trở thành thực thể của nó, cả hai dung hợp ở một chỗ. Lúc sau khi lôi kiếp oanh kích, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được Lam Ngân Hoàng bị nguyên tố chi kiếp ảnh hưởng, lại bắt đầu xuất hiện biến dị. Cái Lôi Minh Diêm Ngục đằng này thật là kẻ yêu thích lôi đình. Không hề nghi ngờ, cái biến dị này bởi vì có lôi minh diêm ngục đằng, đây sẽ là chuyện tốt. Bản thân Lam Ngân Hoàng là võ hồn hệ thực vật, võ hồn hệ khống chế. Nhưng đường Vũ Lân lúc này đã có loại cảm giác, Lam Ngân Hoàng chính mình tại sau khi đã có lôi minh diêm ngục đằng. Chỉ sợ sẽ hướng về phương hướng cường công tiến hóa A, oanh oanh oanh. Lôi kiếp bảy màu rõ ràng so với trước đó chấn hoa chỗ thừa nhận, uy lực lớn hơn nhiều lắm. Một đạo lôi đình tiếp một đạo hạ xuống. Hào quang bảy màu lưu truyền bốn phía, dần dần có loại cảm thụ hủy thiên diệt địa. Đường vũ lân thậm chí có thể cảm giác được, hai khối hồn rèn kim loại chính mình đang lạnh run. Hắn đột nhiên có loại minh ngộ, trầm ngân tự hồ là rất khó hoàn thành thiên rèn đấy. Bởi vì phẩm chất bản thân nó đối với thừa nhận lôi kiếp là có hạn. Coi như là sau khi đi qua hồn rèn cũng là như thế. Khó trách sư bá trước đó, nếm thử bốn loại nguyên tố thiên rèn đều muốn dùng hai loại kim loại hữu linh hợp kim. Đây là cân nhắc đến vấn đề năng lực thừa nhận của bản thân kim loại. Cái này là kinh nghiệm. Chấn Hoa nói cho hắn rất nhiều trí thức. Nhưng có một ít cũng cũng không có nói quá rõ ràng. Bởi vì giảng giải như thế nào cũng không bằng bản thân đi nhận thức hiệu quả. Đường Vũ Lân lần này tại bên trong thiên rèn, đã hiểu rất nhiều đạo lý. Nếu như không phải có lôi minh riêng ngục đằng tại đây, đường Vũ Lân mình cũng chưa chắc có thể hộ được ba khối kim loại này. Lực hủy diệt của lôi đình là khủng bố hạng gì? cái nguyên tố chi kiếp này đến cuối cùng thân thể đường vũ lân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. may mắn có lôi minh diêm ngục đằng lôi kiếp chi lực mỗi một lần hạ xuống đều khiến bên trên nó phủ lên một tầng vầng sáng bảy màu. nhưng nó lại cắn nuốt những thứ lôi đỉnh bảy màu này không dứt phát ra hoan hô nhảy nhót thậm chí là không tình nguyện chia sẻ một chút cho ba khối hồn rèn kim loại phía dưới. bản thân đường vũ lân như trước có cảm giác tê dại cái lôi minh diêm ngục đằng kia truyền đến hồn linh cùng hắn nhất thể. Nhưng dưới sự kích thích của loại cảm giác tê dại này, khí huyết hắn lại trở nên càng phát ra tràn đầy hơn. Một loại cảm giác cổ quái hiện hiện tại trong lòng đường Vũ Lân. Tự hồ, trong lúc vô tình, chính mình tìm được một loại phương pháp rèn thể hoàn toàn mới. Tuy nói loại phương pháp rèn thể này đối với những người khác mà nói rất không thích hợp. Nhưng đối với hắn mà nói, lại rõ ràng có chỗ tốt. Cái này thật là niềm vui ngoài y muốn. Lúc âm thanh lôi đỉnh thứ bảy vang lên, toàn bộ đăng thiên đài đều biến thành bảy màu sắc. Khí tức nguyên tố kinh khủng, phảng phất muốn đem đăng thiên đài hoàn toàn phá hủy. Màn hào quang hoàn toàn biến thành bảy màu sắc. Lần này, coi như là đăng thiên đài, ban đầu yểm hộ đều không thể hoàn toàn ngăn cách tia sáng này. Chỉ cần là tại phụ cận hiệp hội đoán tạo sư, đều có thể nhìn thấy. Tại bên trên tòa đại lâu đột nhiên sáng lên một mảnh vầng sáng bảy màu. Vầng sáng phóng ra ngoài, kéo dài không tiêu tan. Tại khu hạch tâm Minh Đô, cũng là bên trên một tòa lầu cao. Đứng đấy là hai vị trung niên, đang ngóng về nơi xa xăm đang tản ra hào quang bảy màu. Một gã trung niên thân hình cao lớn không khỏi cảm thán. Đây là gì? Thần tượng đang tiến hành thiên rèn sao? Lại có kim loại thiên rèn thần cấp cường đại sắp xuất hiện sao? Một người trung niên khác tán thán nói. Không biết lúc nào chúng ta cũng có thể thành một vị thần tượng vì chúng ta chế tạo một khối thần cấp kim loại. Cho dù chỉ có một khối cũng tốt. Đừng nghĩ tới nữa. Không nói trước thần cấp kim loại giá cả đều là thiên văn sổ tự. Riêng là bản thân thần tượng cũng không có tinh lực chế tạo cho chúng ta. Nghe nói, thần tượng Trấn Hoa hiện tại đã rất ít khi xuất thủ. Thần tượng tuổi càng lớn, tiến hành thiên ghen đối với thân thể tổn thương lại càng lớn. Toàn bộ tinh cầu đều không có vị thần tượng thứ hai, vẫn là ít để cho hắn xuất thủ. Nói cách khác, một khi đại lục đã không có thần tượng, rất có thể truyền thừa đều phải gãy, lại không biết qua bao nhiêu năm mới có thần tượng xuất hiện. Đúng vậy, từ khi Trấn Hoa miện hạ trở thành thần tượng, đã hơn 30 năm rồi. Đến nay còn không có một vị thần tượng khác xuất hiện. Cái thần tượng này liền khó tu luyện thành công như vậy sao? Chính người là cơ giáp chế tạo sư cấp 9, vẫn không rõ độ khó cực hạn sao? Độ khó thiên rèn, ít nhất tương đương với gấp 10 lần cơ giáp chế tạo sư, thiết kế sư. Đây không phải là đi qua tu luyện là có thể tấn thăng. Cần bản thân có thiên phú cực cao, hơn nữa còn phải có đầy đủ lắng động. Bất quá, ta mấy năm trước nghe nói qua. Hiệp hội đoán tạo sư hình như là tạo ra một vị thiên tài trẻ tuổi. Nghe nói niên kỳ rất nhỏ cũng đã là thánh tượng rồi. Nói không chừng, tương lai hắn có khả năng trở thành thần tượng. Mau nhanh chóng sinh ra một vị thần tượng. Nói cách khác, dùng tuổi chấn hoa miện hạ hiện tại. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tới phiên ngươi và ta có được tứ tự đấu khải. Đây chính là tứ tự đấu khải đấy. Được xưng sinh mạng thứ hai đấy. Chỉ có thể thở dài rồi, ta là không ôm hy vọng gì. Chúng ta có thể đột phá siêu cấp đấu la hay không đều rất khó nói, cũng đừng hy vọng xa vời. Không có tu vi siêu cấp đấu là trở lên, tư tự đấu khải căn bản chính là không thể nào. Vâng sáng bảy màu luân chuyển lập lòe. Chẳng qua là ngón tay nhẹ điểm một chút, bà khôi kim loại bảy màu liền lặng yên không một tiếng động hóa thành chất lòng. Sau đó lượn vòng mà lên, rơi vào trong lòng bàn tay đường vũ lân. Trọng lượng của bọn nó giống như là biến mất, chỉ có một loại cảm nhận kỳ diệu. Hoàn thành, hắn vậy mà thật sự đã hoàn thành. Vô luận là chấn hoa hay là đường vũ lân chính mình, cũng không có nghĩ đến. Hắn thiên rèn vậy mà liền như vậy hoàn thành. Tuy rằng bởi vì lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ thành công. Cho nên không có hoàn thành một bộ định hình cuối cùng. Nhưng mà, ba khối trầm ngân này đã là thật sự là thần cấp kim loại. Hơn nữa là thần cấp kim loại với bảy nguyên tố rèn mà thành. Trầm ngân lại yếu, một khi cá chép vượt long môn, vậy đã hoàn toàn bất đồng. Nó đã hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới. Trấn hoa ngơ ngắt nhìn đường Vũ Lân trước mặt theo bản năng nói. Thực sự rất có thể là trầm ngân cường đại nhất trong lịch sử rồi. Ngươi đặt tên cho nó đi Tất cả thần cấp kim loại đều có có được quyền lực có tên của chính mình Mà giao cho tên kia chính là bản nhân thần tượng Đừng vũ lân cười tủm tìm nói Gọi nó là thất thải trầm ngân đi Chấn hoa cười mắng một tiếng Ngươi cái quỷ lười này Được rồi, liền gọi là thất thải trầm ngân Một bước cuối cùng, ngươi chưa định hình cho nó Nhưng hiện tại đã không kịp Chỉ có tại thành hình trong nháy mắt thiên rèn đó Thần cấp kim loại mới có thể được trao cho năng lực chính thức lần sau ngươi phải chú ý, định hình rất trọng yếu, ngươi phải căn cứ năng lực bản thân người sử dụng khối kim loại này. đối với yêu cầu đấu khải, vì nó định hình, định hình không chỉ là hình dạng, trọng yếu hơn là thuộc tính năng lượng bản thân nó. thí dụ như chính ngươi là hệ sức mạnh, như vậy người thần cấp kim loại liền hướng về phương diện này mà định hình. định hình cần rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng. đương nhiên, cái thất thải trầm ngân này của ngươi cũng không phải hoàn toàn không dùng. Nếu là có vị hồn sư nào theo đuổi là khống chế nhiều loại nguyên tố, vậy cũng có thể thử một chút, tam tự đấu khải thăng cấp đến tứ tự đấu khải. Cũng không cần đoán tạo sư cầm tam tự đấu khải trực tiếp tiến hành chế tạo, mà là cần phải có thần cấp kim loại thích hợp tương ứng với đấu khải sư, đem thần cấp kim loại cùng tam tự đấu khải ban đầu dung hợp. Sau khi dung hợp, lại tiến hành minh khắc hạch tâm pháp trận một lần nữa. Lúc này mới có thể hoàn thành tứ tự đấu khải cuối cùng. Tứ tự đấu khải vì cái gì hi hữu như vậy? Cũng là bởi vì các phương diện yêu cầu của nó thật sự là quá cao. Vô luận là thần cấp kim loại hay là hạch tâm pháp trận, đều cần tiêu hao tuyệt đại tinh lực mới có thể hoàn thành. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Nhìn kim loại bảy màu hóa lòng chảy xuôi trong tay, trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn. Lần đầu tiên thiên rèn liền thành công. Chỉ sợ cái này tại trong lịch sử đoán tạo sư, đều không có mấy người có thể làm được. Hắn cũng không phải tự mãn, mà là phát hiện. Thiên rèn đối với mình mà nói, tự hồ cũng không có khó như vậy. Cái này là chỗ tốt khi được vị diện chiếu cố. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiền hiện tại trong đầu đường Vũ Lân. Hắn ngừng đầu nhìn hướng chấn hoa. Sư bá, ta đây coi là miễn cưỡng trở thành thần tượng rồi ha. Chấn hoa được hắn hỏi sững sơ. Đúng vậy, tiêu chuẩn thần tượng rất khó khăn, thuận lợi hoàn thành một lần thiên rèn. Rèn ra một khối thần cấp kim loại, chính là thần tượng. Đường Vũ Lân đã hoàn thành, hơn nữa là không hề tưởng tượng được đã hoàn thành Như vậy, hắn chính là thần tượng Thần tượng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chấn Hoa nở nụ cười, hắn đột nhiên cười lên ha ha Cười vô cùng thoải mái Đã không biết bao nhiêu năm, hắn đều không có vui vẻ như hôm nay Hắn đã có người kế tục Thân là một gã thần tượng, bản thân cũng đã là vinh quang rộng lớn Mà trở thành thần tượng, có thể dạy bỏ ra một gã thần tượng khác Cái kia có thể đã càng thêm là vinh quang trong vinh quang rồi Tiếng cười thu liễm, chấn Hoa nhìn đường vũ lân Từ trên lý luận mà nói, ngươi đã là thần tượng rồi. Nhưng trong lòng ta, ngươi còn chưa tính là thần tượng chính thức. Bởi vì ngươi không có hoàn thành định hình, trừ phi chính ngươi hoàn thành định hình. Hơn nữa phải rèn ra 10 khối thần cấp kim loại, hoặc là hoàn thành trọn vẹn kim loại chế tác tứ tự đấu khải. Bằng không mà nói, trong lòng ta, ngươi liền còn không phải thần tượng chân chính. Đường vũ lân trợn mắt há hốc mồm nhìn sư bá trước mặt đang có chi sắc giỏ hoạt. Người, người đây là tính chơi xấu ta sao? Sắc mặt chấn hoa điều chỉnh. Trầm giọng nói. Cái gì gọi là chơi xấu? Cái này gọi là tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm túc. Ngươi coi là thần tượng cái gì? Một lần may mắn thành công liền có thể trở thành thần tượng chính thức sao? Ngươi trước tiên cố gắng đem trang bị chính mình thành tứ tự đấu khải sư rồi nói sau. Ngươi tuy rằng còn không phải siêu cấp đấu la, vốn lấy thân thể tố chất của ngươi. Tứ tự đấu khải cũng là có thể mặc được rồi. Đừng vũ lân một hồi im lặng. Tứ tự đấu khải nếu là tốt như vậy. Trước mặt vị này một đời cũng sẽ chi ít làm được 10 bộ rồi. Trấn Hoa hai tay chắp sau lưng, "Hôm nay trước hết đến đây đi, ngươi về trước, ta xem ngươi cũng nhận được cái gì từ Thiên rèn Ngày mai tiếp tục. Sau đó mỗi ngày một lần, sau khi rèn, trở về ngộ thật tốt, tổng kết kinh nghiệm. Tuần hoàn như thế, không hoàn thành 10 lần Thiên rèn đừng nghĩ đi khỏi đây." Nói xong, hắn liền như vậy chắp tay sau lưng, quay người mà đi. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Giữa người và người cơ bản là tín nghiệm nhất đấy. Không phải nói là rèn thành công một lần liền có thể đi sao? Làm sao lại biến thành 10 lần rồi Bất quá, trên mặt hắn, hầu như đồng thời lộ ra mỉm cười cùng xoay người đi theo chấn hoa rời đi Một lần đã thành công, 10 lần thật sự có khó khăn như vậy sao Tự hồ, cũng không phải là vậy Có lôi minh diêm ngục đằng tại đây, cửa ải khó khăn nhất là lôi kiếp Tự hồ đối với chính mình rất dễ dàng Như vậy, càng chính là có thể ngộ thêm khắc sâu Nếm thử kim loại khác hoặc là hữu linh hợp kim thiên rèn Mặc dù mình còn có rất nhiều điều chưa đủ, nhưng cuối cùng là đã bước vào cái cánh cửa này Hơn nữa hắn còn rõ ràng cảm giác được lôi minh riêng ngục đằng, tại sao khi thôn phệ một bộ phận nguyên tố chi kiếp thật là có chút chưa đủ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm cái bộ phận lôi kiếp này dung nhập vào lôi minh diêm ngục đằng sẽ khiến nó sản sinh hiệu quả gì. Nhưng không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thiên rèn lại có thể tập luyện thân thể chính mình. Đồng thời còn có thể tăng lên nó, càng có thể rèn kim loại thần cấp. Cái này đối với chính mình mà nói, là một cái phương thức tu luyện tuyệt hảo. Vậy cứ như thế đi. Các bạn đang nghe truyện đấu là đại lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mười ngày thời gian thoáng qua tức qua. Minh Đô cuối cùng đã tới thời điểm náo nhiệt nhất. Sáng sớm chung quanh sân vận động Minh Đô cũng đã là trật như nêm cối. Lượng lớn binh sĩ chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Không chế được mấy con đường đến sân vận động có thể thông suốt. Một trận đại hội luận võ chiêu thân có thể làm được như vậy quy mô, chỉ sợ cũng chỉ có truyền linh tháp mới có thể rồi không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn tham gia trận này đại hội luận võ chiêu thân này. Căn cứ số liệu mới nhất, nhân số cuối cùng báo danh hoàn thành đã đạt đến gần 4000 người. Một con số khủng bố. Trên cơ bản hồn sư 50 tuổi trở xuống, tuyệt đại bộ phận đều tham dự đại hội luận võ chiêu thân lần này. Phần thưởng thật sự là quá mê người rồi, làm người khác không cách nào chống cự. Hơn nữa, liền tại 3 ngày trước, chuyến linh tháp còn tuyên bố, cầm ra một cái hồn linh chân tàng 10 vạn năm, trở thành đồ cưới cho ngân long công chúa cổ nguyệt na. Tin tức này công bố ra, liền trở thành áp đảo dư luận. Cơ hồ là chớp mắt, toàn bộ giới hồn sư đều có chút điên cuồng. Nói như vậy, lục hoàn hồn sư ít nhất đều là 25 tuổi trở lên. Giai đoạn từ 25 tuổi đến 50 tuổi này, chính là hạch tâm tinh anh của giới hồn sư đấu la đại lục. Nhìn qua chỉ có 4.000 người. Nhưng phải biết rằng, đây chính là 4.000 vị hồn đế, hồn thánh, thậm chí còn có hồn đấu la cùng phong hào đấu la tham dự. Bọn hắn có thể nói là thực lực cấp cao nhất toàn bộ liên bang. Đã từng có người cười nói nói, nếu như cho sân vận động Minh Đô một viên thí thần. Như vậy, toàn bộ thực lực cao đoan của liên bang đấu là giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa đã không còn tương lai nữa. Cái ngôn luận này mặc dù chỉ là vì khôi hài. Nhưng liên tưởng đến sử lai like khắc học viện cùng đường môn gặp gỡ đại tai nạn. Nên chính phủ liên bang rất coi trọng. Đối với một quả thí thần cuối cùng quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa điều tập kể cả đại đội phi hành, cơ giáp sư tiến hành một lần tuần tra quy mô rất lớn hiện tại bên trong Minh đô tụ tập dân chúng tùy nhiều, nhưng chị An cũng tuyệt đối là tốt nhất toàn bộ đại lục. Mỗi một vị hồn sư báo danh tham gia hoạt động lần này đều có được một cái số bài điện tử bên trong kỹ càng ghi lại tư liệu thân phận. Bên trong sân vận động đã sớm ngồi xem đầy người. Truyền linh tháp đối với hoạt động lần này tuyệt đối có thể nói là tận hết sức lực, thậm chí cho quân đội chịu trách nhiệm bảo vệ chị An đều chi ra một khoản tiền xa xỉ, không thể không nói hoạt động lần này phương diện truyền linh tháp đưa vào hoạt động rất tốt. Chẳng những đã trở thành việc trọng đại toàn bộ đại lục chú ý, cũng chính là bởi vì chuyến linh tháp cung cấp phần thưởng chân quý như thế. Để cho hắn tại bên trong dân chúng danh tiếng đã tăng lên không nhỏ. Nhất là tại giới hồn sư, địa vị lại rõ ràng bay lên. Chuyến linh tháp đưa ra khẩu hiệu là trở thành ngôi nhà phục vụ hồn sư. Cái đó và trước đây là cao cao tại thượng, bây giờ đã có bất đồng rất lớn. Để cho hồn sư tiếp nhận rõ ràng dễ dàng hơn nhiều, cái thế công dư luận này khiến cho toàn bộ chuyến linh tháp được tăng lên sâu sắc. Tại bên trong hội nghị, những nghị viên thuộc về chuyến linh tháp áp lực cũng tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Phải đối địch cũng không có biện pháp gì ở dưới loại tình huống này, công kích chuyến linh tháp. Dù sao, đây chỉ là một trận đại hội luận võ triêu thân. Hơn nữa còn có phần thưởng phong phú như vậy. Bởi vì số lượng tham dự hoạt động thật sự là quá khổng lồ. Cho nên cho dù là giai đoạn đấu loại, cũng không phải một ngày có thể hoàn thành. Kế hoạch là 7 ngày hoàn thành, mỗi ngày ước chừng tiến hành 5600 người khảo thí năng lực chỉnh thể. Vì để cho khán giả có thể tốt hơn nhìn thấy quá trình khảo nghiệm, các loại dụng cụ khảo thí cỡ lớn, tất cả đều được bày biện tại chính giữa sân vận động Minh Đô. Hơn nữa tại phía trên thính phòng, tổng cộng treo 36 cái màn hình siêu lớn, để hoán đổi các loại tình huống có thể thấy rõ ràng khảo thí. Lúc này, nhân viên công tác có trật tự an bài bên dưới. Báo danh tham gia đại hội luận võ chiêu thân hơn 500 tên đã tại khu chuẩn bị. Tại trước hôm nay, không có ai biết khảo nghiệm là cái gì. Trở thành người tham dự ngày đầu tiên, tương đối mà nói là có chút thua thiệt, nhưng căn cứ theo như lời truyền linh tháp, toàn bộ quá trình khảo nghiệm sẽ rất công bằng. Vô luận trước sau, kết quả cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Tích tích lên 2 tiếng, đi qua một cửa điện tử phân biệt thân phận. Trên màn hình xuất hiện tên Ngọc Long Nguyệt, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Anh tuấn thanh niên trên mặt ngạo nghễ, đi nhanh đi về phía trước. Hồn sư phía sau hắn nhìn thấy mấy chữ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng không khỏi toát ra biểu lộ giật mình. Lam Điện Phách Vương Long, đây chính là võ hồn cực hạn. Tuy rằng nhìn qua bộ dạng Ngọc Long Nguyệt cũng không đến 30 tuổi. Nhưng nếu như là xuất thân tại gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, chắc hẳn Tu Vi sẽ không quá yếu mới đúng. Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là đường Vũ Lân. Cái thân phận cùng tên của hắn, đều do đường môn chuẩn bị cho hắn. Trên thực tế, lần này đến đây tham gia đại hội luận võ chiêu thân cũng không chỉ là một người hắn. Thất quái đều tới, đều dùng thân phận bất đồng tham dự trong đó đối với cái lần đại hội này bọn hắn chế định kế hoạch rất nguyên vẹn. Đường Vũ lần được đưa vào rồi tổ đầu tiên tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Lần kiểm tra này mới có tư cách tham dự thi đấu đằng sau. Nhìn những cái hồn đạo khí cỡ lớn kia, trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại lúc trước hắn cùng đồng bạn khảo thí tại Sử Lai Khắc Học Viện. Thời điểm kia chỉ có hắn, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ giải, tổng cộng bốn người. Bốn người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng dùng thành tích ưu dị thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc hắn thi đậu sử lai khắc học viện, một khắc này là lúc hắn vui vẻ nhất. Từ khi cha mẹ rời đi, hắn cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ như thời điểm kia. Mà lúc kia, cô Nguyệt liền ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn, một đường đi về phía trước. Mà giờ này ngày này, nàng cũng mở ra lấy cái đại hội luận võ chiêu thân này. Nàng càng là ngân long công chúa của truyền linh tháp. Chính mình cũng đã trở thành môn chủ đường môn, hài thân các chủ sử lai khắc học viện. Mười năm thời gian, tất cả đều đã trở nên không giống với lúc trước. Thời gian cướp đi đơn thuần của bọn hắn, mang cho bọn hắn áp lực, thật là muốn trở lại lúc nhỏ. Ít nhất lúc trước kia hơn nữa là vô ưu vô lự. ngẩng đầu nhìn hướng chủ tịch đài phương xa. Tuy rằng chủ tịch đài bên kia có thủy tinh che khuất, lúc này hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, nàng là ở chỗ đó. Theo bản năng sờ sờ ngân long lân phiến trước ngực mình, con mắt đường vũ lân trở nên càng phát ra sáng ngời. Căn cứ đại hội luận võ chiêu thân lần này đến xem, hồn sư cao đoan nam nhân tính tỷ lệ vẫn phải cao hơn nhiều, ít nhất vượt qua bảy thành. Như vậy tính toán đi xuống mà nói, hồn sư liên bang lục hoàn trở lên, 50 tuổi trở xuống, ước chừng có 6.000 đến 8.000 người. Đột nhiên, ánh sáng sân vận động tối sầm lại, các thiết bị tiên tiến mở ra, hình thành một mảnh sân khấu màu đen giống như mái vòm, làm bên trong sân vận động dường như tiến nhập ban đêm. Đột nhiên biến hóa tự nhiên hấp dẫn tất cả lực chú ý người xem, cùng với người dự thi. Êm tai mơ hồ vang lên, một đạo trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, khóa thành màn sáng lập thể cực lớn. Tiếng hoan hô tiếp theo đinh tai nhức ốc. Bởi vì, tại cái không gian ba chiều kia, bên trong màn sáng xuất hiện chính là thân ảnh ngân long công chúa của Nguyệt Na. Như cũ là video được phát ra lần trước, tiếng hoan hô trước mắt liền bốc lên đến cực hạn. Một giọng nam dễ nghe vang lên, đồng thời thiết bị âm thanh mở ra, làm tiếng ồn ào bên trong rõ ràng tiếp theo giảm xuống. Chào mừng mọi người đến sân vận động Minh Đô. Tin tưởng mọi người đi tới nơi này, đều chỉ có một mục đích, cái kia chính là ôm mỹ nhân về. Như vậy, phía dưới, mời nữ chính của đại hội luận võ triều thân lần này, ngân long công chúa của Nguyệt Na Tiểu Thư nói vài lời với chúng ta. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, ngay cả thiết bị âm thanh đều có chút áp chế không nổi. Lăng xê lâu như vậy, đi vào hiện trường, không phải là vì xem một chút chân nhân là cái dạng gì nữa sao? Không có bất kỳ một trận đại hội luận võ có thể triệu tập số lượng hồn sư, đông như thế. Nhưng chuyến linh tháp lần này lại làm được Phương hướng đài chủ tịch, một đạo ngân quang phóng lên trời. Khán giả đầu tiên nhìn thấy, đấy là một đôi long rực màu bạc cực lớn. Long rực đập rung cuốn đi lấy thân ảnh của nàng bay lên trời. Quang ảnh lập lòe, một đạo trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu dọi tại trên người nàng. Hôm nay cổ Nguyệt Na, mặc một cái váy dài màu bạc, phối hợp mái tóc bạc tựa như tiên tử động lòng người. Đôi mắt màu tím tại trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng. Lúc trước trong hình vẽ nàng đã rất đẹp rồi Nhưng khi nàng chân nhân xuất hiện, lại làm cho người ta một loại cảm giác rung động mãnh liệt. Ngân Long Công Chúa, cái này chính thức là Ngân Long Công Chúa. Không biết vì cái gì, tiếng hoan hô đột nhiên thu nghỉ. Mọi người tựa hồ cũng rất có ăn ý, e sợ cho âm thanh của mình ảnh hưởng đến lắng nghe vị Ngân Long Công Chúa nói. Tóc bạc mắt tím, tuyệt sắc tự nhiên. Ánh mắt nàng dường như xuyên qua toàn bộ thế giới. Giống như hướng về mọi người, tựa hồ cũng cảm giác nàng là đang nhìn chăm chú vào chính mình. Cho dù là nàng tại bên trong không trung trăm mét. Nhưng loại nhìn chăm chú này cảm giác làm người khác không khỏi tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng là trong đám người, Đường Vũ Lân cũng ngửa đầu nhìn qua nàng, trên mặt ban đầu ngạo mạn, lúc này sớm đã biến mất. Ánh mắt của hắn rất bình thản, thực sự rất kiên định. Cổ Nguyệt, lần này vô luận như thế nào, ta sẽ đem ngươi mang đi, dù ai cũng không cách nào ngăn trở ta. Mọi người khỏe chứ? Ta là Cổ Nguyệt na." Nàng đã mở miệng, âm thanh của nàng bình thản dễ nghe, cũng không có tình cảm chấn động đặc biệt nhưng nghe tại trong tai mỗi người đã có loại cảm giác đồng cảm đặc thù, làm cho người ta bất giác tim đập rộn lên, càng có loại xúc động phảng phất muốn đi đến bên người nàng. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này, tham gia đại hội lần này, ta tại trận chung kết cuối cùng chờ các ngươi. Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt Na khẽ không người, thăm hỏi những người dự thi. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy hư không tiêu thất, đơn giản hai câu nói, liền đã xong lời dạo đầu của nàng. Không có gì cổ vũ, cũng không có cái gì tuyệt hảo. Nhưng chính là đơn giản như vậy, nhiệt độ bên trong toàn bộ sân vận động tự hồ cũng tăng lên rất nhiều. Đó là bởi vì huyết dịch mỗi người đều ở đây sôi trào, bởi vì nàng mà sôi trào. Có trong nhân tâm sinh ra chính là chinh phục dục vọng. Có trong nhân tâm thì sinh ra tâm tình sùng bái. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng đều muốn vọt tới bên người nàng, thủ hộ lấy nàng, che trở lấy nàng. Ngân quang lập lòe, cổ Nguyệt Na đã một lần nữa về tới trên đài hội nghị. Ngồi tại ở giữa đài chủ tịch tự nhiên chính là thiên cổ Đông Phong Ngồi hai bên phân biệt hắn là thiên cổ trượng đình cùng cổ Nguyệt Na Nhìn thấy cổ Nguyệt Na trở về Thân thể thiên cổ trượng đình lập tức thò ra vài phần Ngăn cách ra ra hướng cổ Nguyệt Na nói ra Na na, ngươi thật là thật đẹp, rất có khí trang rồi Quả thực như là nữ vương Giờ khắc này, trong hai tròng mắt hắn tràn đầy suốt ruột Hận không thể hiện tại liền đem nàng một cái nuốt vào Cổ Nguyệt Na nhìn về phía hắn, mỉm cười Nào có tốt được ngươi nói đâu Thiên cổ trượng đình lập tức nói, đương nhiên là có, chỉ sẽ so với ta nói còn tốt hơn. Khảo thí liền sắp bắt đầu, ta cũng phải đi xuống. Lần này, ta nhất định phải danh chính ngôn thuận cưới được ngươi. Khôn mặt cổ Nguyệt Na ửng đỏ, cúi đầu, làm bộ dạng thẹn thùng. Thiên cổ trượng đình trong lòng nóng rực lập tức đứng người lên. Hướng ra ra nói một tiếng đã đi xuống đài. Coi như là hắn, cũng phải tuân thủ quy tắc lần này. Cũng không thể làm cho người ta nói chuyện linh tháp có thao tác ám muội. Đáng tiếc, vô luận là hắn hay là Thiên Cổ Đông Phong Đều không nhìn trong mắt đẹp của Cổ Nguyệt Na toát ra một vòng trong suốt nhưng lạnh lùng Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười nói Na na, đối với hoạt động lần này còn chưa thỏa mãn sao Cổ Nguyệt Na nhạy gật đầu Đã rất tốt rồi Thiên Cổ Đông Phong nói Ngươi thật sự muốn xuất ra thành quả nghiên cứu mới nhất coi là phần thưởng sao Nói như vậy, chính ngươi phân đến bộ phận liền sẽ giảm xuống không ít Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ Cổ Nguyệt Na mỉm cười Tháp chủ, với ta mà nói lợi ích nhiều lại có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ tại truyền linh tháp ta vẫn thiếu cái gì sao? Lần này, chính là đối với chúng ta là cơ hội quảng cáo sản phẩm mới tốt nhất. Chỉ cần bọn hắn dùng sản phẩm của chúng ta, liền nhất định sẽ muốn ngừng mà không được. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là tính kéo dài. Hơn nữa, đây cũng là tăng lên đối với toàn bộ hồn xưa giới. Chỉ cần bọn hắn thói quen thăng linh dịch chúng ta, tương lai sẽ càng thêm ỉ lại tại truyền linh tháp. Tuy rằng bởi vì hồn đạo khí phát triển, địa vị hồn sư bị chịu ảnh hưởng. Nhưng hồn sư như cũ là trụ cột vững vàng của cả liên bang. Chúng ta không thả ra một ít lợi ích trước, làm sao có thể đạt được lợi ích lớn hơn? Thiên cổ Đông Phong cười lớn một tiếng. Nói hay lắm. Nana, ngươi phát triển so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh hơn. Ngươi nói không sai, liền theo như ngươi nói mà xử lý. Hơn nữa, ta hôm nay muốn nói cho ngươi. Tất cả chi tiêu phần thưởng lần này, đều tính vào tổng bộ đấy. Cái bộ phận kia của ngươi sẽ không bị pha loãng. Đồng thời, ta sẽ đích thân đi một chuyến tới hiệp hội đoán tạo sư. Vô luận trả giá như thế nào, đều muốn thỉnh thần tượng chấn hoa tự mình ra tay. Vì hai người các ngươi làm tứ tự đấu khải theo yêu cầu. Cổ Nguyệt Na chặn lại nói. Đa tạ tháp chủ thành toàn. Thiên cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, nói. Đợi sau khi đại hội luận võ chiêu thân lần này, ngươi phải gọi ta là ra ra rồi. Đến lúc đó, cũng sớm ngày ngươi thành hôn cùng trượng đình. Có người phụ tá hắn, ta cũng có thể yên tâm đi giao toàn bộ truyền linh tháp cho các ngươi. Đối với cổ Nguyệt Na hắn thật sự là thỏa mãn không thể lại đã hài lòng. Người cháu dâu tương lai này không chỉ là thực lực cá nhân mạnh mẽ. Hơn nữa tại phương diện nghiên cứu hồn linh, đặc biệt có thiên phú, mới vừa tiến vào đến bên trong hệ thống truyền linh tháp. Liền từ nhỏ bắt đầu đưa ra nguyên một đám đầu đề, giải quyết xong rất nhiều vấn đề khúc mắc mà truyền linh tháp chưa quyết trong nhiều năm. Sau này càng là đã sáng tạo ra hắc cấp hồn linh nhân tạo từ đó để cho truyền linh tháp có thể chân chính có nội tình trở thành tổ chức đệ nhất đại lục gần nhất trong khoảng thời gian này nàng lại không ngừng cố gắng nghiên cứu ra đối với truyền linh tháp mà nói đồng dạng là sản phẩm vượt thời đại lần đại hội luận võ triều thân này phương diện truyền linh tháp cũng đem tin tức này công bố ở phía sau từ đó làm cho cả hồn sư giới rung động đối với hướng nghiên cứu của cổ nguyệt na thiên cổ đông phong là thỏa mãn nhất đấy bởi như vậy càng sẽ không uy hiếp được tương lai thiên cổ thượng đỉnh kế thừa tháp chủ Đương nhiên, nếu như hai người bọn hắn ở một chỗ thời gian dài, bản thân cổ Nguyệt Na cũng thuộc về thiên cổ gia, kỳ thật cũng không sao. Có tôn tử cùng cháu dễ ưu tú như vậy kế thừa truyền linh tháp. truyền linh tháp sẽ chỉ phát triển không ngừng, mà tháp chủ hiện tại, hắn cũng rút cuộc có thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại theo đuổi thế giới kia. Mà lúc này, bên trong sân vận động Minh Đô, khảo thí đã chính thức bắt đầu. Tại nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, hôm nay tới tham gia khảo thí, đám hồn sư xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tế bắt đầu từ một bên vào trận. Từng người đi vào hồn đạo khí trước mặt. Có nhân viên công tác đi qua loa phóng thanh dẫn đạo. Thỉnh các vị người dự thi chú ý, các ngươi trước tiên nhận lấy thẻ điện tử để dùng ghi chép khảo thí lần này. Mỗi hoàn thành một hạng khảo thí đều có cho điểm tương ứng ghi chép trong hồ sơ. Tổng điểm vượt qua 60% người khác có thể tiến vào giai đoạn loại trực tiếp. Khảo thí chỉ làm 10 cửa. Cửa thứ nhất là khảo thí hồn lực, dụng cụ khảo thí hồn lực rất thông thường, nhưng dụng cụ khảo thí hồn lực đã ít càng ít hơn. Dụng cụ khảo thí hồn lực có lớn chỗ tốt ngay tại chỗ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa là rất chuẩn xác hoàn thành khảo thí. Hồn sư đầu đã đứng lên trên, một tầng quang mang màu trắng bao trùm mà xuống, ôm trọn ở thân thể của hắn. Ước chừng 3 giây sau, quang mang biến mất, hắn đã bị mời xuống dưới. Trên tay hắn thẻ điện tử sẽ tự động ghi chép hồn lực hắn. Nhưng sẽ không công bố ra ngoài để cho những người khác biết rõ Đối với cái này loại bảo hộ việc riêng tư hồn sư này Những người dự thi vẫn là rất hài lòng đấy Tại loại trước khi bắt đầu trực tiếp Ai cũng không hy vọng tu vi của mình bại lộ quá sớm Đường Vũ Lân xếp hạng trong hàng đầu Nhắm mắt theo đuôi đi theo người khác đi về phía trước Tại trong đầu hắn Còn quanh quần bộ dạng cổ Nguyệt Na trước đó Nàng nhất định cũng biết ta đến rồi Tựa như ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của nàng Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện, hiện tại trên khuôn mặt đường vũ lân. Bọn hắn lần này cần làm vô cùng đơn giản, ngươi không phải luận võ kén rể sao. Như vậy, chỉ cần ta đem ngươi dùng để tìm bạn trăm năm. Hơn nữa làm công tác tuyên truyền trước mặt dân chúng, dành chính ngôn thuận mang ngân long công chúa đi. Như vậy, truyền linh tháp lần này chẳng phải là muốn ngâm vào nước nóng. Hơn nữa, cái thời điểm kia, đường vũ lân sẽ cho thấy thân phận của mình. Thông cáo thiên hạ, ngân long công chúa là bị môn chủ đường môn mang đi đấy. Cái này chắc chắn sẽ để cho truyền linh tháp bị đà kích lớn. Mà đường Vũ Lân cũng có thể ôm Mỹ Nhân về Hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng cổ Nguyệt Na Vì cái gì sẽ một mực không chịu cùng mình ở một chỗ Nếu như là bởi vì truyền linh tháp uy hiếp Như vậy, lần này hắn hướng nàng cho thấy Mình đã có thực lực bảo hộ nàng Hắn hiện tại không chỉ là môn chủ đường môn hai thân các chủ sử lai khắc học viện Càng là một vị thần tượng Từ một đứa bé con, ngắn nguồn không đến 20 năm thời gian Chạy tới một bước này Tương lai hắn nhất định bước lên đỉnh phong nhân sinh đấy Hắn đem ý tưởng này nói với học viện cùng với đường môn. Sau khi thương lượng, đã nhận được đồng ý nhất trí. Sử lai khắc học viện xây dựng lại, đã phát ra âm thanh. Mà đường môn bị đánh thành tổ chức phản quốc, cũng đồng dạng cần phát ra âm thanh của mình. Lần đại hội luận võ triêu thân này, phía tuyên truyền của chuyến linh tháp đã làm được rất hoàn thiện. Như vậy, công tác sau này, liền do đường môn chúng ta làm.